Giấc mộng sao trìm Chương 6 Tôi ngủ một giấc cho mãi tới trưa sau mới tỉnh Tôi thấy mình nằm trong phòng ngủ của mình Ánh sáng trong phòng mờ tối Bên ngoài đang mưa Nước mưa đánh lên cửa sổ Nghe tung tung nhỏ nhỏ Đầu tôi vẫn nặng chịch Chuyện đêm qua tôi đừng như quên mất Mãi đến khi nhìn thấy cây đàn guitar nằm trên bàn sách Tôi mới nhớ lại tất cả Guitar, nhà hàng, sân banh Và phân phạm đầy vẻ trần kỳ Tôi lừa nhát trở mình không muốn dậy Quấn chặt mình Nghe tiếng gió bên ngoài Mưa mưa màng màng Hồi lâu tôi gần như không suy nghĩ Không ý thức Thường trí chập chờn Nửa thức nửa ngủ Tiếng cửa mở làm kinh động tôi Tôi quay ra nhìn cửa Mẹ bước vào đi thẳng đến bên giường tôi Quýt không người nhìn tôi Tỉnh rồi hả tử lăng Mẹ hỏi Dân ạ Tôi đáp Bỗng cảm thấy Có lỗi vì hành vi đêm qua Mẹ ngồi xuống bên mép giường Đưa tay vuốt thẳng áo gốc của tôi Dịu dàng mà buồn trầu nhìn tôi Ánh mắt của mẹ thế này khiến tôi không chịu nổi Nó khiến tôi tràn đầy cảm giác phạm tội Và đang được ân xá Tự lăng, Mẹ cười dịu dàng Gì thế mẹ Tôi thận trọng hỏi Không có biết đêm qua con đã làm những gì không Con uống rượu đó say mềm. Tôi đáp Mẹ chồng chọc nhìn tôi thang khẽ Tự lăng. Đây chính là lang thang mà con nói đó phải không? Mẹ lo âu hỏi Con chỉ mới 19 tuổi thôi Mẹ à Tôi nhằn nhỏ Khó khăn giải thích Tất cả chuyện đêm qua không phải tính trước Mà hoàn toàn bất ngờ Con cho rằng xong banh uống không có sai Không ngờ là nó sai đến như vậy Mẹ, mẹ an tâm Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu Con xem đêm khi con về nhà vừa cười vừa hát nghiêng ngả dựa vào một người đàn ông con nghĩ xem con sẽ khiến Sở Liên suy nghĩ như thế nào trời ơi Sở Liên tôi cắn chặt răng mẹ mẹ không phải lo Sở Liên không quan tâm uống rượu say đêm khi về nhà là con chứ không phải là Lục Bình con không sợ người ta cho là nhà ta không có gia giáo sao ôi mẹ Từ kinh Quảng kêu Mẹ cho rằng hành vi không kiểm soát của con Sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của Sở Liêm và Lục Bình sao Nếu Sở Liêm là người đàn ông nông cạn như vậy Anh ấy còn đáng để Lục Bình thích không Hơn nữa Sở Liêm lại là người hiện thực sâu sắc Anh không chịu nói một chuyện như thế sao Mẹ à mẹ Mẹ đừng quá xem thường Sở Liêm Được Chúng ta không nói đến Sở Liêm nữa Mẹ dường như có hơi bực dọc Mặt trầu rỉ Lại vốt mạnh thôi Muốn nói gì nhưng lại thôi Mẹ tôi nhìn mẹ chăm chú mẹ muốn nói gì à mẹ ngẫm nghĩ dây lâu cuối cùng như quyết định ngấn đầu nhìn thẳng tôi nói nha nhỏ nhỏ dừng phạm đó không phải là người đàn ông đàng hoàng tôi chần chừ khoảnh khắc rồi cười nắc nẻ ôi mẹ ơi tôi kêu theo mẹ còn có gì với anh ta ngày khi nằm mơ con cũng không nghĩ tới chuyện này mẹ đưa tay vào vào mũi lo lắng nói mẹ không nói con có gì với hắn mẹ nhăn mày mẹ chỉ muốn con đề phòng hắn đàn ông đều không đáng tin cách biết là loại đàn ông như vương phàm con không biết lịch sử của hắn hắn giàu lên đột ngột phát tại một cách mờ ấm thưở một người đàn bà ngoại quốc rồi bó rơi người đàn bà đó ở mỹ ở châu âu hắn có biết bao nhiêu bạn gái ngay cả ở đài loan hắn cũng nổi tiếng là kẻ phong lưu mẹ từ bật vậy nóng nảy nói con thực sự không hiểu những người lớn như mẹ thế nào Mẹ dương mắt nhìn tôi Người lớn ở trước mặt dân phạm Thì khen ngợi nịnh nọt anh ta Sau lưng thì phê bình nó xấu anh ta Thấy chế người lớn Rất là giả dối luôn Ôi trời Mẹ ré lên Mẹ phê phán cả cha mẹ mình Không phải tất cả cha mẹ đều không thể phê phán Tôi nói Con nói cho mẹ biết Những chuyện liên quan đến nhân phẩm, Bất luận cha mẹ của anh ta như thế nào Phê bình anh ta ra sao Bất kể anh ta đàng hoàng hay không Lịch sử phức tạp bao nhiêu tóm lại anh là một người đàn ông chân thật không hề dối trá, đó là mặt quý giá của anh. cha mẹ vốn không có hiểu anh ta, mắt mẹ mở trường, chẳng lẽ con hiểu hắn? này thăm dò, chỉ chưa vào đêm qua, hắn đã nói những điều quái quỷ gì với con. mẹ, con cũng chưa hẳn là hiểu anh ấy. tôi nói, con chỉ có thể đoán chắc những phê bình của cha mẹ đối với anh là không đúng. tôi ngập ngừng nhìn vào gương mặt lo âu của mẹ, bỗng nói. Ai nha mẹ Rước cuộc mẹ lo lắng chuyện gì Con nói mẹ hay phương phạm chỉ là chiếu tiểu phí của con Cha mẹ đừng quan trọng quá việc này được không Mẹ Mẹ chỉ nhắc nhở con Mẹ ấp uống Con hiểu Tôi mở to mắt Anh là con sối láo sức phải không mẹ Trời ơi Mẹ la Sao con lại dùng mấy từ không văn nhã như vậy Tại chỉ ý của mẹ quả thật là không văn nhã như vậy Tôi nhìn mặt Được rồi mẹ à, con muốn hỏi mẹ một chuyện, xin mẹ thẳng thắn trả lời con. Con đẹp lắm phải không? Mẹ nhăn mày nhìn tôi từ trên xuống gần ngừng nói. Mẹ không hiểu ý của con, mẹ ấm ờ. Trong mắt cha mẹ thì con cái luôn xinh đẹp. Vậy, tôi hỏi tới, con sẽ biết Lục Bình thì sao? Mẹ có dễ phiền muộn, con khác Lục Bình. Mẹ nói cho qua, các con mỗi người một vẻ đẹp riêng. Ôi mẹ tôi mỉm cười Mẹ lại nói không thật Mẹ tự biết con không đẹp bằng Lục Bình Cho nên nếu Vân Phạm là số háo sắc Thì người anh nhắm đầu tiên chắc chắn là Lục Bình Sự thật con gái đẹp hơn Lục Bình cũng có nhiều Với điều kiện của anh Anh muốn có con gái thế nào mà chẳng được Trong lòng của anh Con chỉ là một con nhóc mà thôi Xin mẹ đừng có sợ vu vơ nữa, Được không Nếu vậy Mẹ gần như bị tôi thuyết phục còn hứa với mẹ về sau đừng uống rượu với hắn nữa cũng đừng khi lơ cứ lắc mới về nhà còn hứa tôi Trịnh trọng nói mẹ cười như rút từ kính nặng về mẹ an tâm rồi mẹ âu yếm vuốt má tôi còn chưa thức dậy sắp ăn trưa luôn rồi tôi nhảy xuống giường ra khỏi phòng tôi thay áo ấm và quần dài trời rất lạnh mùa đông đến từ lúc nào tôi nhảy tưng tưng trong phòng một hồi choáng người mưa chảy thành dòng trên cửa sổ kính tôi đi đến bên cửa sổ, về trèm châu sang bên, tiếng nhạc châu vai nhau thành một chuỗi âm thanh. tôi có một trèm châu mộng, chẳng biết cùng ai sẻ chia. bất giác tôi không ngăn được tiếng thở dài não nề. cơn mưa xong tôi trở về phòng, không phải thi đại học, tôi không còn phải phát ngán với những sách vở, toán hóa sách nữa. Tôi lục tìm trong tủ sách một lá, mới phát hiện sách của tôi quá ít ỏi, tôi không từng được quyển nào để xem. trong nhà thật yên ắng, chạy đến công ty, lục mình đi làm, mẹ đang ngủ trưa, cả ngôi nhà lặng như tờ. tôi ngồi trước bàn giấy, lại nhìn vào rèm trong nơi cửa sổ, mà chìm đắm trong suy tư và ảo mộng của mình. tôi ngồi không biết bao lâu, mãi đến khi chuông cửa từng lần ra van, mãi đến khi tôi nghe được tiếng xe máy quen thuộc chạy vào vườn hoa, tôi giật mình, lế nào đã đến giờ tăng ca sở liên tôi lục mình về nhà đấy ư? tôi nhìn đồng hồ tay mấy hai giờ chiều, không phải là giờ tăng ca. có tiếng chân chạy sầm sập lên lầu, có người gõ cửa phòng. tôi nhìn thấy sở liên người ướt sũng, nước mưa chảy từng dòng trên tóc anh xuống, áo quá ướt nhẹp. thấy ơi một túi giấy ni lông, lết thết đứng ở đó. ôi chao, tôi kêu lên, anh giập mưa đến đây à? nếu không giờ mưa, em nghĩ anh uống nước hồ á? anh đáp, mắt rực sáng. Thời tiết thế này sao anh còn chạy tới đây?" Tôi lại hỏi, "Tại sao anh không đi làm?" "Hôm nay anh nghỉ phép." Anh vừa trả lời vừa bước vào phòng, đưa chừng đá cửa phòng đóng lại. "Anh mang ít đồ cho em." Anh mở túi giấy, đi tới bên giường tôi, đổ ra một đống sách. "Anh vẫn còn muốn làm gia sư cho em hả?" Tôi không thèm nhìn đống sách đó, nhìn thẳng vào anh nói, "Em biết, cha mẹ đồng ý, không buộc em thi đại học nữa nên em không cần anh phụ đạo đâu." Anh đều một tiếng bất mãn. Anh mắt nhìn tôi kỳ dị, bước đến nắm chặt cổ tay tôi như muốn làm tôi đau. Thù lậu kéo đến bên giường. Anh vừa nói gì giận dữ vừa ra lệnh. Hãy nhìn xem, anh mang trên những sách gì? Tôi cúi đầu kinh dị phát hiện đó không phải là sách luyện thi hay giáo trình ôn tập mà toàn là sách văn học và tiểu thuyết. Một quyển đỏ và đen, một quyển nước mắt cô nhạn, một quyển đồ vật nhỏ, còn có quyển 60 nhà thơ đời tống và quyển bạch hương từ phố. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Anh làm sao Anh nghĩ đến đi mua những loại sách này Không phải em đang cần những sách này sao Anh đâm đâm nhìn tôi Đúng vậy Tôi ngẩn người Nhưng anh làm sao anh biết Nếu anh không biết em Thì còn biết gì nữa Anh nói như đang giận Hay là anh quá nhiều chuyện nên trời mưa đi mua những sách này cho em Nếu em chờ là anh làm chuyện không đâu Thì anh có thể mang những quyển sách này đi Anh xông vào đóng sách Ở không không Tôi liền chẳng trước giường mắt mở thật to, trừng trừng nhìn anh. anh cũng trừng mắt nhìn tôi. tôi nhìn thấy nước mưa từ tóc trước trán anh chảy xuống. gương mặt trẻ trung của anh trắng nhợt. đôi mắt đèn tuyền đang hừng hực sáng. tôi chợt nhớ lại bộ dạng say lè nhẹ khi về nhà của tôi. mà đêm qua anh nhìn thấy bỗng người đột ngột bật dậy của salon, khuôn mặt tái xanh. Tự tôi giăng tay tôi co thắt mạnh. cái cờ bắp như căng ra, người run rẩy, đầu óc hoảng loạn. tôi cứ trừng trừng nhìn anh. sợ liêm, người bằng thở nhỏ chia đù mà tôi luôn quấn quít. có thể sao? Cảnh mộng ảo hư phương mờ mịt của tôi sẽ thành sự thật sao? Sợ Liêm, sao anh nhìn tôi lại luôn vậy? Mặt anh sao trắng nhợt vậy? Sợ Liêm, anh, anh không phải người yêu của chị tôi, không phải sao? Tôi đuôi lưỡi liếm đôi môi khô cốc, cổ hồng đáng ghét. Sợ Liêm, tôi nói khẽ. Tại sao anh lại nổi dần? Mắt anh như bút lửa nhìn tôi sâu thẳm. Vì, anh nhín răng khen kết. Em là con ngốc dông ơn bội nghĩa. Dù tâm vô ý không hiểu tình người Tôi run rẩy Thế sao Giọng tôi thật đáng thương Đúng vậy anh càng giọng Em đã ghét vô cùng Tại sao Giọng tôi càng đáng thương hơn Em thật không hiểu sao Anh nhăn mặt như không tin khi nhìn tôi trầm trồng, trồng Em thật sự không hiểu Em không hiểu Tay chân tôi lạnh buốt Người càng run hơn Tôi biết môi và gò má của tôi đã không còn sắc máu Vì tiếng tôi đập dữ dội Anh nhìn tôi chân chân, môi anh cũng không còn sắc máu. Từ năm anh 15 tuổi, anh gần tưởng tiếng. Anh đã quyết định đợi em lớn lên. tìm tôi như muốn vỡ tung, đầu tôi kêu ồ ù cá người bỗng rủng, Tôi không tin vào tay mình, tôi sợ mình sỉu mất. Tôi lùi ra sau, lùi tới cạnh bàn sách tựa vào đó. Tôi cứ đứng ngay ra nhìn anh. Tôi không dám mở miệng, tôi sợ vừa mở miệng thì mọi thứ sẽ tan biến đi, sẽ thành ảo mộng. Tôi cắn chặt răng lạnh thân Sự im lặng của tôi rõ ràng khiến anh bất an sợ hãi Mặt anh càng nhợt nhạt Ánh mắt anh nhìn tôi càng khẩn trương Tôi muốn nói nhưng không sao mở miệng Chỉ cảm thấy nghẹt thở Cuối cùng anh lắc lắc mạnh đầu Làm giăng đất mưa đầy người tôi Giọng như nghẹn tắt tôi như anh chưa nói qua những lời này Anh sẽ biết anh chỉ là một thằng ngốc đa tình Anh quay người xong dịp phía cửa Tôi không còn cách nào giữ im lặng Hét lên một tiếng Sợ liếm anh đứng lại đụng một say người ánh mắt chúng tôi quấn lấy nhau một luồng hơi nóng tràn trôi mắt tôi che bờ tầm mắt tôi tôi chỉ nhìn thấy bóng người cao gầy của anh đứng như quá đá ngay cửa tôi nghe giọng mình yếu ớt thảm hại em cứ nghĩ em không còn cách nào diện anh với lục bình Anh nhào đến tôi Tôi nhanh chóng nhận ra Mình đã ở trong lòng anh Cánh tay mạnh mẽ của anh ương chặt lấy tôi Từ khóc tấm thức trong lòng anh như một đứa trẻ Anh đưa tay vò rối tóc tôi Đấm xe nhìn tôi Đầu anh cúi xuống Đôi môi nóng bỏng của anh phủ lên môi tôi Tôi mềm mang chóng ván Nhẹ bỏng như cửa trên mây. Tôi bay bay trong cảnh huyền ảo mênh mông đầy sắc màu Tôi miệng thở Đáng chặt vào người con trai trước mặt Ươm xét anh Giống như người chết đuối ôm cánh tay Anh vẫn cổ tôi. Tôi nhắm mắt không dám mở ra Sợ cảnh mộng tan mất Muốn ta anh gút về trên mặt tôi Sau đó một cái khăn tay nhẹ nhẹ chùi trên má tôi Chùi những nước mắt của tôi giọng anh chậm trầm bên tay tôi Mở mắt ra đi nhìn anh nè tử lăng Không Tôi đứng bệnh nhắm mắt càng chặt Vừa mở mắt ra anh sẽ biến mất Em biết đêm qua em uống sai Hiện giờ mang rượu vẫn còn kêu em Em không mở mắt Mà không em sẽ không thấy anh Em chỉ còn thấy cửa sổ rèm châu vào mỏng ảo của em thôi Anh rứng rảy ngó bà, anh kêu giọng thách nghẹn, anh thật sự đang ở đây, thật sự đang ở trước mặt em, anh đang yêu em, em còn cảm thấy sức mạnh cánh tay của anh sao? anh siết chặt tôi, giờ mở mắt ra đi, tử lăng, nhìn anh đi được không? anh chủ rỉ gian này, tử lăng, tử lăng, tôi từ từ hé mắt, lên lén nhìn anh qua rèm mi hơi mở thế là tôi nhìn thấy khuôn mặt anh đã không còn trắng nhợt mà đang bừng bừng đỏ đôi mắt lông lanh dịt tình đôi môi mông mõm ứa ứa tôi bất chợt bước lên không chút kẹt thùng đánh chặt môi tôi vào môi anh đánh chặt đáng chặt tôi thở không nổi cả người nóng bừng đột nhiên tôi mở bừng mắt nhìn anh cảm biết giận dữ và uất ức vô cùng chợt ảo đến tôi giậm chân Dậy khỏi vòng ôm của anh em không nên gần anh em không nên chạm vào anh sợ liêm em phải tránh xa anh tránh cái thật xa anh giận sốt nói sao vậy Tử Lăng? tôi dậm chân tình thật không giữ được nước mắt trào ra khóe, chảy tràn xuống má. tôi lùi sát đến bên gốc tường, rút vào đó rung giọng nói: anh đang hiếp em sở đi. Bao nhiêu năm rồi anh luôn để em tin rằng anh đang yêu đuổi lục bình. anh đang hiếp em. tôi rướn người lại, em không muốn gặp anh nữa. anh là người không có lương tâm, em không muốn gặp anh. anh chạy qua nắm cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi gốc tường. em suy nghỉ một chút có được không? em im tức suy nghĩ xem anh khẩn biết nói, có khi nào anh chứng tỏ anh đang đeo đuổi lục bình không? Có khi nào anh nói anh đang đeo đuổi cô ấy không? Anh đón chị tăng ca, anh rồi chuyện với chị, anh khen chị đẹp, anh kêu dụ với chị. Tôi nói một mạch, gì còn không kể là chứng tỏ, thế nào mới kể là chứng tỏ chứ? Trời ơi, tử lắm anh la lên, em cũng bằng chút chứ? thời nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên anh không thể không ngóng ngàng tới cô ấy phải không? nhưng bao giờ anh cũng bỏ gấp đôi sức lực và thời gian trên lẽ nào em không cảm thấy anh đi đón lục bình chẳng qua là mừng cưới đến nhà em thôi em anh quắt mắt nhìn tôi rồi thở dài nặng nề nhẫn nhịn nói tự lăng em đừng nói chuyện trái lương tâm được không? nhưng tôi nói nho nhỏ mấy năm anh không hề biểu thị gì với em tự lăng anh nhẫn nại nhìn tôi em nghĩ lại xem Không phải anh không biểu thị. Mỗi lần anh mới đưa ra đầu đề thì em liền giống như con cái nhỏ, trường tụt trượt đi. Em lôi đầu đề vào chị em, gắn ghép anh với cô ấy. Anh chỉ biết tình thân thợ nói với mình, vì em còn quá nhỏ nên không hiểu được tình cảm của anh, hoàn toàn vẫn dính với anh. Tử lâm, anh nhìn tôi chứ tranh thân thiết. Anh có thể làm gì được chứ? đường kỳ anh hỏi em, trong mộng có anh không? Em trả lời có. Anh là một con gốc nghĩa quay dòng dòng giữa đám lục bình xanh Đừng khi anh ương em vào lòng kêu vũ Cùng với bao mộng đẹp của anh Đột nhiên em ném anh cho chị em Tự lăng nói thật với em Em thực khiến anh hận đến nhức nhối giờ đây em lại nói anh không biểu thị Em còn muốn anh biểu thị thế nào nữa Đừng quên Anh còn có lòng tự trọng của đàn ông Em làm sao cứ 5 lần bể lượt muốn anh hụt hận Em nói xem tự lăng Rất cuộc là anh không biểu thị Hay là em không cho anh bất kỳ cơ hội Anh áp sát tôi Em nói đi Còn nhớ vô lương tâm Em nói đi Tôi nhìn anh chợt kêu khẽ một tiếng lay nhào vào lòng anh Chừa mắt mình lên người anh Vừa khóc vừa hét Em làm sao biết Em làm sao có thể biết Lục bình mạnh hơn em nhiều Tại sao anh không đeo đuổi lục bình mà cần em Vì em sinh động Em có tư tưởng Vì em sôi nổi nghịch ngợm Nhiệt tình Sảng khoái Anh chỉ mong Em hiểu anh Yêu em biết bao nhiêu Chỉ mong em hiểu được anh Chờ đợi em bao nhiêu lâu chị mong em hiểu em biết từng dày dò anh đến mức nào lẽ nào anh không dày dò em tôi nói năng lộn xộn em từng hận anh muốn chết hận không lột da rút cơn anh anh áp môi chặn đứng miệng tôi rồi anh ngưỡng nhìn tôi giờ còn hận anh không anh ngọt ngào hỏi cô hận anh lại hôn tôi phút giây này còn hận anh không anh lại hỏi Tôi từ đầu vào bờ dai ướt nước mưa của anh Thở dài nhẹ nhẹ phút giây này em không còn có thể giận bất cứ thứ gì Tôi mềm mà nói vì em quá hạnh phúc Thành linh tôi giật nảy người Nhưng Lục Bình Xin đừng nhắc tới Lục Bình nữa được không Anh vẫn ngại nói Tôi quát mắt với anh Lục Bình cho rằng anh yêu chị Chờ chị cũng yêu anh Anh tròn mắt Đừng nói bậy bạ Anh bất an nói Đây là chuyện không được hiểu lầm nếu em đã từng hiểu lầm thì tại sao chị không thể hiểu lầm? tôi hỏi anh lúng túng lắc đầu. tốt nhất chúng ta nên nói rõ ràng chuyện này. anh nói dứt khoát. đừng nay chúng ta cần phải công khai tình cảm của mình. xin đừng, tôi biết sắc mặt tôi trắng nhợt. đừng xử lý. hãy để em nói chuyện với lục bình. giờ hỏi lục bình trước xem. tôi nhìn đáng vào anh. anh luôn không muốn làm tổn thương chị phải không? anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai. anh u sụp đáp. Vì chúng ta cần phải giữ bí mật Tôi sẽ chặt tay anh Đừng nói với bất kỳ ai Đừng biểu thị gì cả Trời đến kia Lục Bình có nơi có chỗ đã Trời ơi Anh la lên Đây là chuyện không thể Có thể Tôi cố chấp nói Anh đi tìm đào kiếm ba Anh ấy yêu Lục Bình phát đi Chúng ta có thể hợp tác cho họ trước Tôi đầm đầm nhìn anh Em không muốn đây chị của em đau lòng Như em đã biết mùi vị có đau lòng rồi Anh vướt túc tôi Nhìn xuống hồn tôi Tự lăng Em là con việc bé nhỏ lương thiện Bất ngờ anh ương gì tôi Áp chặt đầu tôi vào ngực anh Tim anh đập mạnh liệt mà nặng nề Tự lâm, nếu anh từng làm em đau lòng Hãy thay thứ cho anh Vì khi em đau lòng cũng là lúc anh đang tự dạy dò mình Em đã không còn đau lòng rồi Tôi cười sung sướng, Em sẽ không còn biết cái gì đau lòng nữa Từ trầm ngâm dây lá Cho em biết, sợ liên Nguyên nhân gì thôi thúc anh tỏ rõ tâm ý với em hôm nay Anh giống nghĩ em chưa lớn Là chính dân với anh mà Cảnh tay anh chợt biến thành cứng rắn Hơi thở dồn dập Tình phí vương phạm đáng chết Anh mắng Sao Tôi không hiểu hỏi lại Hắn ta mua guitar cho em Đưa em đi nhà hàng Cho em uống xung banh Nếu anh không tỏ rõ Chứ sao em ngã vào lòng hắn Ai da à... Tôi kêu kẻ Nhìn đút áo trên áo anh Bất giác miễn cười Cầu thượng đế phù hộ cho phía vương phạm Tôi nói nho nhỏ em đang nói quái gì gì đó, anh hỏi. em nói, từ ngập ngừng, cảm ơn duyên phận, nếu không có anh ta, chẳng biết em còn phải chờ đợi đến khi nào. anh gì chặt tôi, từ ngậm nước mắt mà cười. nghe tiếng tim anh đập, nghe tiếng mưa rào rào ngoài cửa sổ. con người có thể dung chứa được bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc? tôi không biết, tôi chỉ biết trong giây phút này, tôi đang ôm cả thế giới, một thế giới đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu.